Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm đang tính chuẩn ra khỏi đây Cô dón rén mở cửa thì có tiếng quạt Quay lại ở yên đó Cả tình méo sạch cà mặt Ngầm nghĩ Không biết lại đắc tội gì với cậu ta nữa Mà quái lạ phòng cậu ta Với hai người vợ kia Thì không chịu qua Tôi hôm đó đã chấp nhận ngủ với an nhã Mà giờ qua đây thì làm gì không biết Cô cứ đứng tần ngần Thì lại có tiếng quạt Vào đây, hãy để tôi tống con hiền đi ngay lập tức Không nhận lời người này lúc nào cũng như có sức nặng ngàn cất. Ca tình vội bật ngay tới bên giường cười cợt. Ây chết, cậu đừng nóng, ai làm cậu giận đâu. Tôi sẽ giúp cậu diệt kẻ đó. Người kia mặt vẫn đụng đổng sát khí. Cô đi chết đi. Cô gái này mau lập tức trộm qua người cậu ấy thắc mắc. Ủa, tôi có chọc gì cậu đâu, Giang Yến đang lành. Lại dẫn ngược sang tôi. Cô ấy còn chưa nói hết. Người kia đã tiện vòng tay kéo sát cô ấy. Chặt lên ngực mình. cả tình sững sở. Vùng vẫy tính thoát ra. Thì cậu ấy đã dịu dọc. Nằm yên. Đừng quẩy nữa. người của cậu ấy giọng rắn chắc vô cùng. Cô vẫn đang cảm thấy tim của hai người đang đập loạn sạc. Hơi ấm từ ngày này phả ra cộng thêm mùi cơ thể đặc trưng. Vô cùng cuốn hút. Các hàn với cái bè ngoài lạnh như bằng Khả tình bất giác Má cái ờn hồng ngại ngộn không lên tiếng Họ cứ nằm y như vậy Chẳng nói chẳng rằng Bởi họ biết tất cả lời nói lúc này Đều là bố nghĩa Một lúc sau có tiếng chân người dồn dập Mỗi lúc mùi gần Khả tình tính ngồi dậy Tình kia vẫn đang siết chặt Cô lo lắng không biết người chuẩn bị tới là ai Thì cánh cửa mở toàn Ngay sau đó có tiếng người hét lớn